Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net để mặt thám thính tình hình vừa bước vào nhà thì thằng bé tiểu nữ con của chị Nguệ cứ liếc nhìn thầy rồi to về Hoàg sợ cứ ẩm mừ bảo với chịuệ là đuổi thầy đi đặc biệt là cặp mắt của nó vô hồn không dám nhìn thẳng vào mắt của thầy Tuệ giác thầy đưa tay bấm què rồi nhưng đã hiểu ra vấn đề thầy trận chừng mắt nghiêm trọng rồi nói vong kia là ai gặp ta sẽ không cúi đầu mà còn ngăng nhiên bảo cô đây đuổi ta đi Chị nhuệ không hiểu thế đang nói gì cho nên liền nói ngang. Thưa thầy đây là con của con, chứ vong nào hạt thấy? Cô cứ im lặng để tôi giải quyết. Cây xác thì là con của cô, nhưng mà hồn thì không phải. sao cả đây thằng bé có biểu hiện gì bất thường không? giả hai hôm nay tự nhiên nó ăn nhiều lắm. Ăn gấp 4-5 lần bình thường luôn ạ. Với lại cứ đóng cửa ngồi ở trong phòng mà không có chịu bật đèn. Đêm lại nghe tiếng khóc mà lúc vợ chồng chạy sang thì nó vẫn ngủ một cách bình thường ạ. Chứ còn gì nữa nó bị vong đói nhập vật đó Nhìn cái con mắt của nó xem có phải là con của cô không vong nhi kia mau lại đây Đến đây rồi sao không nói Sao lại hành cậu bé này Tiểu lữ đứng bên cửa phòng mắt láo liếc Tôi nhập vào người của bạn tôi Chứ có nhập vào người của ông đâu Lại còn trả treo nữa sao Có tin thể đánh không Đánh mà tôi sợ sao Chẳng sợ đâu bị đánh nhiều rồi không sợ nữa Vòng kìa sao nói không đầu không đuôi Không biết đang nói chuyện với ai không hả Thoát xác thằng bé nhanh Không ở đây được ăn ngon bị đánh cũng chẳng sợ Ở ngoài kia giật đồ ăn bị họ đánh Mà cũng chẳng giật được Đói lắm Nghe nó nói như vậy thì tuổi giác nghe nhói cả lầm nén cảm xúc Tỏ vẹ cứng rắn để thu phục cảm hóa vong linh Thầy trợn mắt Lấy trong tay nài ra một cây roi Đã được iểm phép lên đánh tiểu nữ liên tiếp Tiểu nữ lại hét vùng với một hồi Thì khóc lóc xin tha Thưa thầy, xin thầy tha cho con, vì con đói quá cho nên có mới nhập vào bản tiểu lữ. Con xin thầy đừng đánh con nữa. Sao, biết sợ rồi sao. Sợ thì nói đi, vong ở đâu bao nhiêu tuổi, oan ức gì mà không đi đầu thai mà ở lại đây. Con vô danh con bị chết oan ức lúc 7 tháng tuổi. Người ta dùng con để chế biến thức ăn. Họ chặt tay, chặt chân, mổ bụng, moi tim con đau lắm. còn không đi được đầu thai. Do ngày trước không có ai tụng kinh cầu siêu chỉ đứng dẫn lối Lại oan ức đi trả thù cho nên bị Diêm Vương xử phạt đầy làm ma đói Mãi không được đầu thai nếu không có ai dạy tu tập học đạo Vậy bây giờ ta cho con theo học con có chịu không? Con chịu nhưng mà sao cứ nói đi Thưa thầy con không thể bỏ các bạn của con được Các bạn của con cũng đói ăn thiếu mặc như con Nếu như con được theo thầy học đạo thì các bạn ấy sẽ rất buồn vì hằng ngày con là đứa ra ngoài giật đồ ăn cho tụi nó. Được rồi, ta cho đi tù hết các bạn con ở đâu? Ở nhà kia đó thầy. Vừa nói thằng bé vừa chỉ tay sang nhà của lão Tống. Hèn gì từ lúc ở đây ta đã thấy mùi âm khí quá nặng. Thằng bé này cũng nhiễm nặng rồi. Con mau thoát ra khỏi cậu ấy để ta làm phép đẩy âm khí ra ngoài cho cậu ấy. Dạ con xin nghe thầy ạ. Sau khi vong thoát ra khỏi tiểu lữ thì tiểu lữ ngất liệm trên sàn nhà. Giải hiểu cho chị Nhuệ đỡ thằng bé dậy. Thầy tuệ giác làm phép xong thì đeo vào cổ của tiểu lữ một dây đỏ đã có tượng vật làm bằng đá thạch âm. Thầy đưa cho chị Nhuệ một lá bùa và dặn là khi nào mà tiểu lữ tỉnh dậy thì đốt liền hòa nước cho cậu ấy uống. Sau đó thầy xin phép cáo từ rồi cùng vong nhi bước về căn nhà trên đầy những vòng hồn đó. Vừa bước vào trong nhà thì đã phải giật mình khi mà thích cảnh tượng ở trước mắt. Cả một đám con đít mấy chục đứa, đa số toàn là con gái. Đứa thì không tay, đứa thì không chân, đứa thì mất đầu. Tất cả đều trần chuồng. Chúng nhận giữ cấu xét hai vong hồn người lớn một nam một nữ. Hai vong hồn đó chính là Tống Vũ và Linh. Vừa thấy vong bạn dẫn thầy về đứng trước cửa thì cả đám nhau nhau lại. Một đứa trong đó liền lên tiếng. «Mày đi lâu quá, chúng ta đói rồi, đưa đồ ăn đây!» Hôm nay đồ ăn to quá thích quá Thầy tuệ giác nghiêm mặt mà nói Hổn láo ta là người đến đây để dẫn các con đi tu Cả đám con điếp nháo nhào hỏi lại Ủa mày đi tu là gì Đi tu có được ăn ngon Đi tu có được hết lạnh không Thầy liền ôn tồn giải thích Đi tu sẽ được học đạo Được ăn ngon được mặc đẹp Không còn đói lạnh Và đặc biệt nếu tu tập tốt Sau này được đầu thai làm khiếp người một lần nữa Thích quá, được làm người, được làm người. Đi tu, đi thôi chúng mày. Với tất cả các con ở đây theo ta tu đạo hết chứ? Một tiếng trả lời đồng thanh khiến cho thầy tuệ giác cay cay khóe mắt. Dạ vâng ạ, cho con đi theo thầy. Thầy lấy trong tay này ra một chiếc hồ lô. Chiếc hồ lô đã được khắc những hình thù rất đặc biệt mà chỉ có dân huyền môn mới biết được nó là Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net